Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn nhật ký có tên Từ anh lính bộ binh tới lính trinh sát chiến trường ca của tác giả Nguyễn Sanh đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 723 trung đoàn 55 đơn vị hai lần được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Mời các bạn cùng nghe phần 1. Ngày 28 tháng 8 năm 1978 Một lần nữa lại là mãi lính bộ binh Nhưng lần này khởi đầu chỉ với cấp bậc binh nhì Đời binh nghiệp của tôi có duyên với bộ binh hay sao ấy Và tôi cảm thấy có một chút tự hào Khi với thân phận một trinh nhân đang cùng bạn bè Và có những anh chàng mặt còn lông tơ Vừa xếp bút nghiên đã ghi lời thề trên báng súng Với chí trai bốn hướng tung hoành Tất cả đang lên đường ra mặt trận Để làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Đoàn công va lao nhanh về phía trước Quân trường dưới chân núi Thị Vải Xa dần Bỏ lại 3 tháng huấn luyện thực binh 12 giờ trưa Đến thị xã Tây Ninh Đoàn xe dừng lại nghỉ Để bộ đội dùng bữa trưa Có chuẩn bị cơm nắm Nhưng mình không ăn Trong túi còn ít tiền Tôi rủ thằng Dũng và thằng Nùng Bông Vào chợ ăn hủ tiếu 3 tàu Và mỗi thằng uống một chai nước cam đỏ Hủ tiếu không được hấp dẫn lắm Nhưng vẫn ngon hơn cái cơm nắm Mình đeo tòng teng bên hông Lúc về tôi mua thêm 10 cái bánh da lợn cho cả tiểu đội 13h30 Đơn vị tiếp tục hành quân Tôi không kịp vào Thăm ông Mười là em út của bà nội Và cô Tư Xe vòng theo dưới chân núi Bản Đen Đường bắt đầu xấu Bụi đỏ tung mù mịt 15h30 đến xã Cả Tâm dừng lại ở binh trạm của sư đoàn ba trăm ba để thiếu tá trung đoàn trưởng lê công hoàng cùng các sĩ quan tham mưu vào gặp chỉ huy sư đoàn nhận nhiệm vụ đài đội k hai mươi trinh sát của trung đoàn đã có mặt ở đây trước hơn hai tuần mười sáu giờ ba mươi đơn vị tiếp tục hành quân con lộ giã chiến mới được mở bằng đôi tay trần của lực lượng thanh niên sung phong và công binh quân khu bảy không được bằng phẳng lắm với tốc độ cỡ năm sáu km/h mà ngồi trên thùng xe cứ ngỡ như là phi công đang lái f năm đang biểu diễn nhào lộn đang đi thì đoàn xe phải nép lại bên đường để nhường đường cho hai chiếc vận tải hồng hà đang ngược chiều chiếc đi đầu kéo theo khẩu pháo một trăm năm mươi lăm ly đầu bạc một cách nặng nhọc chiếc thứ hai chạy nhẹ nhàng hơn trên thùng xe phủ một vài nhánh cây như để ngụy trang Những cành lá còn tươi nguyên Đang che mát cho những tử sĩ Đang nghỉ ngơi trên xe Một thứ mùi đặc trưng Nặng mũi bốc lên Khi xe chạy ngang qua Làm mình choáng một chút Nhưng không sao Ít nhiều đã quen rồi Đám lính trẻ lập tức xôn sao Lính mình thử trận à Bộ Độ đội hy sinh ngoài mặt trận chứ gì nữa Và ngay sau đó Có ngay những bộ mặt đăm chiêu thậm chí tái màu như cá lia thia thu độ nét hào hùng của người lính trẻ trên đường ra trận mạc của những anh chàng to mồm nhất giờ cũng đâu mất tiêu rồi sau cái màn giật gân ấy không khí im ắng như bao trùm lên cái đội đội ba mới cắt chỉ của mình còn lại là tiếng động cơ gào rú giữa hai bên là rừng rậm những chiếc xe như những con bò mộng chờ đầy đang gầm gừ từng bước nghiêng ngả bánh xe thì xoay tít trên lớp bùn nhão dày có tới bốn năm phân đơn vị đã vượt biên giới vào sâu trong đất campuchia cỡ 10 cây số đến địa phận của xã canon capu minot Campucham, tràm đoàn xe bắt đầu trườn lên trên lộ 7, tiến về hướng sanun đường tuy nhỏ nhưng trải nhựa nên xe chạy khá êm hai bên là da màu xanh thẳm khi ánh mặt trời ngả về tây vàng vọt yếu dần báo hiệu một ngày sắp tới. 16 giờ 30, đoàn công hoa đến ấp Ka Chay cách Mút 9 km thì đồng loạt đổ quân. Đại đội 1 và đại đội 2 được lệnh tiến lên phía trước hơn nửa cây số và đóng quân hai bên của trục lộ 7. Ban chỉ huy của tiểu đoàn và đại đội hỏa lực đóng quân cập lộ Còn riêng đại đội 3 thì tiến về phía đông và hạ trại cách tiểu đoàn hơn 300 m. Nơi đóng quân của đại đội là những ngôi nhà của đồn điền bằng gỗ, lợp ngói đầy màng nhện với những mảng loang lổ màu vàng úa ám khói, trông càng dơ bẩn và hoang phế. Đêm xuống thật nhanh, mình và hùng được phân công nấu cơm cho cả tiểu đội. Còn này tất cả phải lo đào công sự dã chiến. Cơm nước xong ngoài người khác theo sự sắp xếp của anh hạ sĩ hưng tiểu đội trưởng anh em còn lại được nghỉ ngơi đêm đầu tiên của cuộc chiến trên đất chùa tháp là như vậy khi tôi đặt lưng xuống là hết biết trời đất gì nữa ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tám giờ ba mươi phút sáng đại đội được lệnh hành quân tiến về phía trước với đoạn đường hơn bốn cây số của lộ bảy Bắt đầu cuộc đời làm lính bộ binh thật sự đây khinh binh như mình Được trang bị bao gồm Một AK và 240 viên đạn Hai lựu đạn M67 Hai lựu đạn cầu Ruột tượng gạo 7kg Tăng, võng, ni lông đi mưa Một bộ quân phục Một cây cuốc chim nhỏ Một kg đường cát Bốn lon thịt hộp Năm bao gạo xấy Ba hộp sữa, kim cương Sáu gói mì, con cua và ba trái cối tép thêm vào hành trang vài trái cối sáu mươi hai ly là tặng phẩm dành riêng cho người mang tiểu liên ak người mang b bốn mươi b bốn và trung liên rpd thì được miễn toàn bộ trọng lượng phải mang vác hơn hai mươi kg khá nặng nhưng phải cố gắng thôi vì mọi người đều như nhau trừ mỗi thiếu ý hoa đại đội trưởng và thiếu ý duyên chính trị viên chỉ mang mỗi khẩu K 54 và cái ba lô nhẹ hều toàn bộ lương thực và tăng vỡng đã có liên lạc gánh hết hành quân trên lộ 7 lên hướng bắc đường đi dợp mát vì tán lá cao su phủ kín mới hơn một cây số mồ hôi đã ra như tắm đã có nhiều tay la làng đòi nghỉ giải lao liên tục ông duyên phải động viên mãi thấy không xong đại đội trưởng hoa đành phải cho đám công tử thị thành giải lao 10 phút. Tiếp tục hành quân, mình phát hiện thằng Minh muối mè. Tên này đi lính nhưng chỉ ăn cơm muối mè, không thèm động đến thịt cá. Dùng lưỡi lê AK đâm thủng tượng gạo một lỗ nhỏ. Khi hành quân, gạo tự động rơi từng ít một. Thôi, kệ nó, vì nó nhỏ con quá. Nếu có cân luôn cả quần áo chắc nó chưa tới 50 kg. Nói ra mất công ủng rũng chung đội trưởng chửi nó tội nghiệp. Gần 11 giờ đến điểm quy định là một cánh rừng cao su không có nhà cửa gì hết. Nước ăn phải xuống dưới chân bình độ phía đông lộ 7 với con dốc dài chừng 200 mét. Đội hình của đại đội đóng sát cùng với đại đội trợ chiến súng 127 ly của trung đoàn. Trước mặt lộ 7 chạy lên hướng bắc cỡ 4 số là thị xã Cardot hiện do lực lượng của Poanpot trấn giữ. Bước đầu có lẽ đối phương đã biết lực lượng Việt Nam xuất hiện, nhưng chúng còn đang thăm dò nên chưa có động tĩnh gì. Dưới chân bình độ vượt qua suối là vườn chôm chôm đã chín đỏ, hái đem về mấy ba lô cá trung độ ăn thoải mái. Trái nào cũng to, cơm dày và chóc ăn rất ngon. Ngày ba mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám, lúc hai mươi một giờ đêm ở tiểu đoàn của mình đã xảy ra một vụ không đâu. Số là ở bên đại đội 1. Bỗng nhiên một loạt AK nổ liên thanh như bắp giang làm mọi người tưởng là bọn Pốt, Pốt đã mò vào. Nhưng không phải. Người gác đã bắn lầm quân ta đi tiểu. Không nói rõ mật khẩu làm cho binh gì Nguyễn Hữu Phú đã hy sinh bởi một viên đạn trúng vào bọng đái Một cái chết lãng xẹt. Người lính đầu tiên của trung đoàn 732 thành liệt sĩ trên đất Campuchia. Một thằng đồng hương cùng ngày nhập ngũ đã sớm, giã từ vũ khí khi cuộc chơi mới bắt đầu. Buồn. Ngày 6 tháng 9 năm 78, cả đội quê quần ăn sáng, mì gói nấu với thịt hộp và lá lốt ăn với cơm cũng khá ngon. Đang chiến đấu với những sợi mì trong bát cơm thì... Ông, một tiếng nổ duy nhất thật gọn và ấm Tôi buông vội bắt cơm nghe ngóng Và ước đoán tiếng nổ khá xa Phải tới hơn một cây số Ngay sau đó liên lạc đại đội chạy xuống thông báo Trung đội 8 và 9 nhanh chóng vận động lên lộ Theo hướng Bắc để chi viện cho toán trinh sát của tiểu đoàn Đang bám điều nghiên tình hình địch Ở xã Carot Tôi vội vội khẩu AK và khoát bao xe Với ba băng đạn Và hai trái M67 Theo trung đội vận động trên lộ 7 Về hướng phát ra tiếng nổ lúc nãy Di chuyển được gần một cây số Thì thấy toán trinh sát tiểu đoàn Di chuyển thương binh ngược về Một trinh sát bị mất một chân Lên tới gần đầu gối Là binh nhì Lê Trọng Đức Trung úy toàn Tiểu đoàn phó Và một trinh sát nữa Thì bị thương ở đùi Trung đội 9 của mình Được lệnh chốt lại tại chỗ Để trung đội 8 Áp giải thương binh về Trạm xá của trung đoàn Và sau đó được trực thăng Đưa về tuyến sau Riêng Đức đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu khi về đến trạm xá. Ngày bảy tháng chín năm một đại đội của tôi được lệnh vào đồi khung tên cách lộ bảy về phía tây cỡ hai cây số, địa hình có nhiều cỏ tranh và rừng dầu. thịt trâu do bên đại đội hai tìm được chia cho cả tiểu đoàn ăn thoải mái, sinh hoạt bình thường. bởi hay mưa. Những cơn mưa bất chợt rồi tạnh ngay. Phải ngủ trên võng có che tăng ngoài trời nên hơi oải Ban đêm gác thì mũi cắn tung bừng. Kiến bù nhọt ở đây rất nhiều. Mỗi cá thể to và bằng đầu đũa. Tôi cũng đã bị nó hỏi thăm sức khỏe. Khi bị nó cắn, có cảm giác như bị điện giật. Đau nhói và tê buốt. Nhưng lại không gây ngứa như kiến lửa mấy con kiến này cũng khoái ăn thịt trâu hôm nào có món này thì buổi tối cả đang kéo nhau đến chỗ nồi son của anh nuôi để kiếm ăn không biết đôi giày của thằng hùng phó khâm sứ hùng bị chứng đau lưng nên hay đi lom khom như mấy lão quan về già nên tiểu đội phong cho nó chức phó khâm sứ có mùi của thịt trâu hay sao ấy Mà cái đám kiến bù nhọt nó chui vào đầy nhóc đến phiên gác thành đen b bốn mươi mốt gọi hùng dậy thay gác hùng ta mắt nhắm mắt mở chân không mang vớ tọt cả hai bàn chân vào và bù nhọt nó thương thì không biết cụ phó khâm sứ chỉ kịp kêu lên ôi trời ơi chết tôi rồi ngã lên võng dẫy đành đạch như cát lóc bị đập đầu rồi à hù hù ông hưng tiểu đội trưởng nghe la sách đèn pin chạy qua thấy cơ man nào là bù nhọt trong đôi giày của cụ hưng phó khâm sứ Thế là phải nhảy ca qua cho minh núi mẻ gác đến sáng. Còn phần của cụ phó không xứ thì bị hành nóng lạnh luôn. Ngày 10 tháng 9 năm 78, Đài Đô Ba được lệnh của tiểu đoàn vượt lộ 7 tiến về phía đông gần hai cây số và chốt lại trong một nông trại của bọn Pôn Pốt đã bỏ đi chưa đầy nửa tháng. Các vật dụng nông cụ rổ giá còn sạch sẽ với những nếp nhà sàn tinh tươm Trên dãy có rất nhiều bí đao, bí đỏ và mướt hương chưa kịp thu hoạch. Thời tiết lúc này hay mưa nên có nhiều mũi. Không gian luôn tĩnh lặng với một màu xanh lá nương dẫy. Xa hơn một chút là những vạt rừng. Có lúc chợt nhìn những cánh hoa mướp vàng tươi còn lại lạc loài trên nương. Mình lại nhớ đến cô ấy. Hôm tiễn mình nhập ngũ, cô ấy cũng mặc chiếc áo màu vàng tươi. Khi xe chuyển bánh giữa đám đông, chiếc áo vàng tươi không thể lẫn lộn trong đám đông dưới hàng cây phượng, chỗ bông đỏ hoe trước ủy ban nhân dân phường. Đôi mắt ấy đượm buồn, chất chứa bao điều. Bùng bùng ầm ầm tạch tạch tạch. Mình vơ ngay khẩu tiểu liên và bao xe đạn cùng mọi người lao ra công sự. Bọn địch đang tập kích bên hướng trung đội bảy. Từ ngoài và rừng cách hơn hai trăm mét, bọn côn bố đã bắn vào bốn trái B bốn mươi và vài loạt AK. Sau đó chúng rút thật nhanh Ta chỉ truy kích bằng M79 Và cối tép chứ không tung quân truy kích Vì sợ bị bọn chúng phục kích Do lúc này chưa nắm thật rõ tình hình địch Và chuyện bọn địch tập kích vào đội hình đóng quân của ta Cũng gần như thường xuyên Và thành quy luật Thường xảy ra vào lúc gần sáng Giờ cơm trưa, cơm chiều Và kết thúc vào lúc 8-9 giờ tối Sự quấy rối thăm dò của địch Không gây được thiệt hại gì cho ta Ngoài việc chế độ canh phòng được nâng cao hơn. Ngày 17 tháng 9 năm 79, đường lệnh của trung đoàn, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 cùng phát triển lên hướng bắc để tiến chiếm xã Caron do một tiểu đoàn của bọn Pol Pot đang trú đóng. Tiểu đoàn 2 ở phía tây của lộ 7, đại đội 7 do chính xác của trung đoàn dẫn đường vượt qua xã Caron một cây số và cách tây lộ 7 khoảng 500m bên trong rừng dầu để chốt chặn đường rút của bọn địch và củng cố phòng ngừa bọn địch chi viện từ hướng bắc xuống còn lại đại đội sáu và đại đội tám tập kích sườn phía tây của xã caron để phối hợp với tiểu đoàn một chịu trách nhiệm đánh mũi chính diện đại đội của tôi theo chân tiểu đoàn không hành quân trên lộ bảy mà cắt rừng dầu đi luôn lên hướng bắc đường đi không khó lắm nhưng phải lội nước thường xuyên một cái thứ nước đen xì xì của lá dầu bị phân hủy có cái mùi rất khó chịu đi được chừng hai cây số thì ban chỉ huy của tiểu đoàn do thượng úy giảng tiểu đoàn trưởng chỉ huy cùng với đại đội 4 hỏa lực tiến ra lộ 7 và dừng lại để bố trí trận địa, bích kích pháo 82 mm. Riêng ba đại đội bộ binh do thượng úy khiêm chính trị viên đi cùng với đại đội 1 chỉ huy tiếp tục tiến lên phía trước để áp sát mục tiêu. Đại đội 3 của tôi lên trước, đã bố trí xong đội hình tác chiến nằm chờ đại đội 1 và đội 2 vòng lên phía đông áp sát mục tiêu. Riêng trung đội của tôi 32 người được bố trí cách mép lộ 7 chừng 5 chục mét. Con lộ dẫn thẳng vào xã Caron, cách hơn 200 mét, những mái nhà sàn hiện rõ một một cùng những cụm cây thốt nốt, lêu ngêu cứng cỏi, một đặc điểm khác với thôn xóm Việt Nam có những bóng dáng hàng cây cao thanh thoát, dịu êm, thanh bình. Trong khi nằm chờ lệnh đổ súng, tôi dõi mắt về hướng những mái nhà trông thật yên bình, không gian thật yên tĩnh. Chỉ có ngoài một vài tiếng gà gáy trưa Thật êm ả Cô Hùng phó không xứ Ôm khẩu AK mặt xanh mép Kế bên là thằng Minh Muối Mè núp co do ở gốc cây dầu Còn thằng Thành Đen Thủ khẩu B41 Vì da nó đen thui Nên không biết có xanh lè như cô Hùng hay không Đây là trận đánh đầu tiên Trong đời của các công tử Sài Gòn Nên cũng hơi viu víu một chút Cũng may mấy ngày nay Được tội Pol Pot huấn luyện cho lính mình quen với tiếng nổ của súng đạn qua những lần bọn chúng tập kích. Phần mình có hồi hộp hơn một chút, nhưng tin là sẽ phải chiến thắng nếu muốn còn sống. 14 giờ Bang, bang, bang Tiếng súng cuối 82 ly của tiểu đoàn 2 đã khai hỏa sắc lẹm 4 phát đầu tiên từ phía bên kia lộ 7. Tiếp theo là những khẩu cuối 82 của tiểu đoàn 1 của tôi cũng bắt đầu nhả đạn. Những cột khói trắng xám thi nhau dựng đứng Và tiếng nổ oanh oanh của đạn cối chạm mục tiêu trong xóm nhà Khẩu cối tép 62 ly của đại đội Do thằng đồng đen làm xạ thủ chính Cũng nhảy dựng dựng Ton đạn vào mục tiêu rất đợt bích kích pháo Toàn đội hình được lệnh xung phong Tiếng hô sung phong sung phong Vang rền khí thế lắm Cả đội lao lên phía trước Tôi cũng ôm súng băng theo lao lên Tiếng nổ của B-40 và tiểu liên bên hướng tiểu đoàn 2 vang lên từng chập 1. Cánh quân của đại đội 1 và đại đội 2 tiểu đoàn 1 cũng đã chạm địch. Riêng cánh đại đội 3 của mình tràn lên tiến vào phung, phải khận lại bởi những tiếng nổ bùng bùng bùng bùng. Liên tiếp của 4 trái B-40 từ trong xóm nhà bắn ra. Một quài B-40 nổ ngay phía trước mặt đôi chừng 15 m khói đen xì hồi dình, kèm theo tiếng đạn nhọn, toẹp toẹp, chiêu chiêu xé gió, đang đà chạy theo phản tr Rồi lăn quay và bắn trả Vài loạt AK Dù không thấy thằng địch nào Tiếng nổ của Tiểu Liên Và mùi thơm thuốc súng Làm tôi lấy lại tinh thần Và tỉnh táo hơn Nghe tiếng của Thiếu Huy Hoa Đại đội trưởng ra lệnh cho thằng Đồng Đen Tiếp tục nã cối tép về hướng địch Với tầm bắn 150m Tôi ngóc đầu lên quan sát Vẫn không thấy bóng thằng Phút Phút nào Hạ Sĩ Hưng bảo Thành Đen Nếu nhìn thấy chỗ nào trong xóm nhà tóe lửa hoặc xịt khói Ngay lập tức thảy cho nó một trái B41 lệnh của trung đội trưởng nguyễn trung dũng toàn trung đội tiếp tục tiến lên áp sát nổ tiêu là tiểu đội phó của tiểu đội tôi băng lên đầu tiên hướng về xóm nhà sàn kế đến là thằng dũng b bốn mươi thằng bạn thân từ hồi còn học trung học bên chợ cá trần quốc toản cho đến khi cùng vào ban sử văn khoa thằng lê khanh nhà đường nguyễn kim quận 10 cũng nhao theo còn khoảng gần một trăm mét vào đến xóm nhà thì đạn nhọn ak bắn ra suối xả làm mình lần nữa ngã tuôi nhụi nhưng vẫn kịp thấy thằng Dũng quỳ xuống theo đúng cách đã được học ở quân trường phóng một trái B bốn mươi về phía địch rồi mới chịu nằm xuống bên cánh phải anh em của trung đội bảy cũng tràn lên bọn địch đã bắn ra ngăn chặn bằng trung liên RPD và sáu bảy phát B bốn mươi làm binh nhì Nguyễn Văn Thành đã tử thương tức thì cuối cùng thì trung đội của tôi cũng vào được xóm nhà trước mặt tôi chừng hơn năm mươi mét. Thấp thoáng thấy ba thằng cốt cốt Chạy luôn dưới nhà sang Rút sâu vào bên trong Lập tức tôi xiết cò khẩu tiểu liên Làm một thằng quỵ xuống Vừa ra khỏi xóm nhà tôi tiếp tục đuổi theo hai thằng còn lại Thì bất chợt từ những bụi chuối bên phải Thằng Quang của đại đội 2 cũng nhảy ra Cùng một số đồng đội làm tôi thấy vững tâm Vì quân mình đã vào tới Vừa gặp nhau thằng Quang nói ngay Thằng Thịnh ba gác phường 4 tiêu rồi Tôi hiểu ngay Mình lại vừa mất thêm một đồng đội và là đồng hương quận 10 súng bên hướng đại đội 1 vẫn còn nổ có nghĩa bọn địch vẫn còn tôi thấy trong lòng vừa sót xa vừa căm giận trước áp lực gần như tứ bề của quân ta bọn địch đã phải bỏ chạy khỏi Cardon rút lên hướng đông bắc lộ bảy bọn địch để lại bảy xác chết tử thương do pháo cối và đạn nhọn ta thu được ba tiểu liên ak và năm trái đạn b bốn và làm chủ hoàn toàn trận địa lúc 16 giờ hai cùng ngày Tổng kết trận đánh từ lúc bám nắm trinh sát đến lúc rút điểm tiểu đoàn 1 bị thương 3 người nhưng tổn thất là hy sinh 3 binh sĩ. Thêm 2 đồng hương quận 10 nữa đã ra đi không về. Ngày 20 tháng 10 năm 78 rời Cà tiểu đoàn 1 trung đoàn 732 tiếp tục tiến lên phía Bắc theo trục lộ 7. Đại đội của tôi di chuyển vào ấp 47. Trên bản đồ không xác định hiện diện có xóm nhà cũng không ghi địa danh nên mọi người tạm đặt tên của xóm nhà theo trục 47 của bản đồ. Nằm cách đông lộ 7 khoảng hơn một cây số, dân trong xóm ấp không còn một người vì tất cả đã bị lùa đi đâu đó. Nhà cửa bỏ trống, vật dụng cây trái còn nguyên nên lính ta được tự do sử dụng mà không vi phạm chính sách dân vận. Ở giữa ấp có một con suối chảy ngang qua, nước trong veo đáy suối là mặt đá vôi rất thuận tiện cho việc sinh hoạt và điều đáng nói là khá thơ mộng khi con suối được che mát dưới những bóng dừa có những cuộn nắng xuyên chiếu rọi xuống làm nhìn thấy những chú cá nhỏ vô tư luôn lội ngược dòng tôi được ở trong một nhà sàn cao hơn mặt đất chừng một mét lợp mái lá khá tươm tất và sạch sẽ ở cùng có cụ phó khâm sứ Dũng B40 và binh nhất Phước Cú, nhập ngũ năm mới được bổ sung từ đoàn tăng gia 6 tạ về. Thiếu úy Nguyễn Quang Hoa đại đội trưởng được điều sang đại đội 2, Thiếu úy Vinh do trung đoàn điều về thay cho Thiếu úy Hoa. Anh Nguyễn Tê Dũng, trung đội trưởng trung đội 9 của mình được thăng chuẩn úy, nhận chức đại đội phó đại đội 3, kiêm chỉ huy trung đội 9. Nghỉ ngơi được mấy hôm chỉ ăn, ngủ, viết nhật ký và chốt gác để phòng bọn địch tập kích. 14h30 chiều, được lệnh hành quân đánh chiếm cầu số 1 trên lộ 7, nằm cách Phum, Cardone, khoảng hơn 4 số về hướng Bắc. Toàn tiểu đoàn xuất kích dưới sự dẫn đường của trinh sát trung đoàn hướng về cầu số 1. Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa. Trên đường hành quân vào trận, tôi đã bột miệng hát nho nhỏ những ca từ của dòng nhạc trịnh. Tôi ghét cay ghét đắng cái lão nhạc sĩ này toàn sáng tác những bài ca buồn với tư tưởng yếm thế và ủy mị. Làm như ai cũng như lão ta, cuộc sống chỉ là ảo ảnh tận cùng của sự bế tắc. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn cứ hay hát đi hát lại những câu trong những bài nhạc của ông. Tôi thật mâu thuẫn và phục sát đất cái tài sáng tác của Trịnh Công Sơn trời khá oi nóng trong cái nắng chiều làm cho mọi người mồ hôi ướt áo khi phải mang vác súng đạn và toàn bộ quân tư trang khi hành quân trên đường nhựa lá ngụy trang cắm trên ba lô gồm những nhánh cỏ hôi và những cành hoa sim lung lay theo từng bước chân trời không có chút gió nào đoàn quân di chuyển gần hai cây số thì tiểu đoàn bộ cùng với đại đội bốn dừng lại để lập trận địa cối tám mươi hai ly còn lại tiếp tục hành quân bắt đầu cắt rừng men theo lộ bảy đại đội của tôi được tăng cường một thượng liên mười hai ly bảy theo sự hướng dẫn của trinh sát trung đoàn khi còn cách cầu số một hơn hai trăm mét thì khẩu đội mười hai ly bảy dừng lại để giá súng bên ven đường có một tiểu đội của trung đội bảy ở lại bảo vệ súng còn lại dàn đội hình tiếp cận mục tiêu chờ đại đội một và đại đội hai vào vị chiến đấu vì phải vượt qua suối đi vòng xa hơn theo trinh sát thì mục tiêu Của bọn Pốt có chừng một tiểu đoàn của Sư đoàn 620 chú đóng và có công sự chiến đấu phòng ngự để bảo vệ cầu số 1, số 2 và cầu số 3 trong phạm vi mỗi cây cầu cách nhau từ 1 đến 3 cây số. Gần 16h30 thì các khẩu kế bích pháo của tiểu đoàn bắt đầu nhả đạn tập trung hai bên ven cầu thuộc bờ bắc nơi bọn địch đóng quân. Trung đội của tôi đã áp sát mục tiêu và phát hiện bọn địch ở bên kia suối đang lạ oai oái vì bị cối dập phát hiện hướng xuất phát bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu được. Trimejon, Trimejon. Và tôi cũng không nhìn rõ lắm vì lá cây rừng che khuất. Tôi xiết cỏ súng làm khẩu AK của mình khạc tóe lửa từng chập. Thật khó cho hỏa khí bộ binh khi thằng Dũng lay hoay cố tìm khoảng trống để bắn B40. Còn khẩu cối sau hai ly của thằng Đồng phải thất nghiệp vì lá rừng che phủ trên đầu không bắn được. Tư Lý Dũng đã ra lệnh rời cối ra ven lộ để phát huy tác dụng chi viện cho bộ binh. Sau lúc lộn nhồm, bọn Ponpot đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phản kích bằng B40 và tiểu liên AK. Nói chung vũ khí bộ binh ta có gì thì bọn Pot cũng có y vậy, kể cả M79 của Mỹ. Nghe có tiếng B40 nổ trách phía bên trái, bên kia suối, mình biết là đầu độ đội 1 đã vào tới nơi. Cùng với tiếng của con gà gô 12L7 gáy cùng cùng đừng chập ở ngoài lộ, làm mình thấy ấm lưng hơn. Mới đầu còn lừng khừng, nhưng thấy chậm quá, mà địch thì nó bắn y sèo, thế là nhỏng đít lên bỏ luôn một mạch lên cái gò mố trước mặt. Nhìn qua bên cây suối tầm gần 7 chục mét đã phát hiện ra công sự của bọn địch, gồm một thằng thủ tiểu liên AK và một thằng đang quét từng loạt đạn trung liên RPD về hướng trung đội 8 ở phía bên trái đội hình của trung đội tôi. Tôi ra hiệu với anh Hưng tiểu đội trưởng Cho Dũng B40 và Phước Cú lên cùng với mình Lập tức thằng Dũng ôm súng bò lên chỗ mình đang nấp Còn Phước Cú thì trùng trừng không dám lên Đã bị anh Hưng đá cho một phát vào mông Và dọa bắn que giò Lúc đó cậu ta mới chịu bò lên Với mặt mũi nhìn tái xanh tay mép Mình phân công cho Phước cảnh giới về bên trái Và chỉ cho Dũng cái ổ RPD của bọn địch ở bên kia suối Dũng mày thấy cái ổ của hai thằng nó chưa Thế rồi, để tao chơi nó Vừa trả lời xong Thằng Dũng trườn người lên về bên phải gò mối Bùm, lá cây rừng rụng đầy đầu quả đạn B-40 được phóng đi Ngay ổ công sự của hai thằng Phốt Với một tiếng độ âm, nháng lửa Và khói đen Đồng thời thằng Dũng cũng quăng ống phóng B-40 qua một bên Lưng dựa vào gò mối Còn hai chân thì tròi tròi như em bé nhõng nhẽo Và tay thì phủi lia lia Vì ống quần bị lửa Thoát hậu đốt cháy xém Ngay lập tức có hai trái B-40 trả miếng Và hàng loạt đạn AK của bọn Tốt Chơi lại ngay gò mối Nơi có ba thằng mình Nhưng không ai bị gì Vì cái gò mối có sức chịu đựng khá tốt Mình phản ứng bằng cách vươn người Xoay ngang khẩu tiểu liên siết cò hai loạt liên thanh về hướng địch Toàn bộ vỏ đạn AK Do mình bắn tuôn xuống gò mối Rồi dội ngược vào đầu thằng Dũng Làm nó ôm đầu duyên ư ử Tị mày mày mày giết tao Đủ ma mày giết tao Dũng, bạn tôi, người gốc Huế. Lúc này mấy thằng quân bốt, bốt vừa phản kích chống trả quyết liệt, vừa đồng loạt la trô trô, dậy trời. Tôi và những công tử Sài Gòn chẳng hiểu mô tê gì. Thầy kệ bọn địch, luôn kêu là kiểu gì cũng được. Cứ thầy địch thì bắn, chỗ nào kêu là cũng bắn luôn. Cái giá của phát B40 của thằng Dũng phải trả giá bằng 4 phát B40 và mấy trái M79 của bọn địch phản kích. Vì u mối của ba thằng tôi khá chống trải Mình thấy nó và nó cũng thấy mình. Bình nhất phước cú nằm co do như con côn chiếu không bắn được viên nào. Tôi mới bảo: Sao không bắn trả đích yêu nội? tao có có thấy cái cái gì đâu mà bắn, mày không thấy tụi nó bắn đúng không sao? Ti mày đá vào mông nó mấy cái xem nào, gặp ông Dũng thì mày tiêu đời. Tiếng anh Hưng tiểu đội chếch từ bên gốc cây bên phải vọng sang. Ngay sau đó, bọn Phốt lại ít vào gốc mối của mấy thằng tôi thêm hai trái M79 nữa. Phải nói là ba thằng tôi nằm bẹp như con rán. Sợ để tiếp như vậy không ổn, anh Dũng đại đội phó cho tiểu đội của tôi lùi lại và lật cánh ra mép lộ bảy với ý đồ phát triển lên ngay cầu số 1. Anh Hưng dẫn bọn tôi ra phía lộ. Lần này giao cho tôi phụ trách một tổ gồm tôi, thằng Dũng, thằng Hùng Bông và Thành Đen bám ra trước cả bọn bỏ bốn chân để bám ra lộ chứ không thể đi khom vì đạn nhọn của nó bay treo treo ra đến mép lộ toàn là cỏ hôi mọc rậm hai bên đường chừng non 10m ra đến mặt lộ nghe hướng bên kia lộ là đại đội 1 của thiếu úy sáng và đại đội hai của thiếu úy hoa đang kịch chiến với bọn địch bốn thằng tôi lần này lại là bốn con rán nằm chèm bẹp vì vừa ra đến mặt lộ là phải thụt ngay vào phía đầu cầu cách bọn tôi là công sự của bọn Pol Pot với khẩu đại liên Karinov từng loạt tăng tăng tăng bắn qua bên này hai ly bảy của tiểu đoàn cứ điểm xạ đáp trả cùng cùng với tiếng xé gió của đường đạn nổi ra gà trong văn thư tình yêu tình báo gì đó người ta nói bương khuôn đứng giữa hai dòng nước còn mấy thằng tụi tôi lúc bấy giờ bình bình theo bụi giữa hai làn đạn. Gần 6 giờ chiều, trong rừng trời tối xuống thật nhanh. Thông tin từ tiểu đoàn thông báo xuống, cánh quân của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 đã chiếm được cầu số 2 và làm chủ tình hình, riêng tại trận địa của tiểu đoàn 1 của tôi, súng vẫn nổ, bọn địch vẫn đang kiên trì bám công sự, nhưng cường độ tác chiến đã giảm đi rất nhiều khi hai bên giữa ta và bọn Polpot ở thế vờn nhau trong trời tối.